thưa các bạn, sau cuộc ẩu đả với người chị Francoiser khi bị phát hiện ra bí mật tình yêu thầm kín với Lorang, nàng Lea kiêu kỳ chạy ra ngoài trời, nơi cơn rông đang vần vũ. Nàng hòa vào thiên nhiên đang oằn mình trong cơn phẫn nộ của đất trời, những mong nỗi đau tình yêu dịu lại. Sáng hôm sau, trong cuộc chia tay để Lorang và Claude de Aquila, anh trai Kami ra mặt trận, nhằm đánh lừa bố và chị gái léa đã giả vờ thân mật với cloder nàng đã đẩy ra một ý định trả thù kỳ quặc dại dột khi nhận lời để anh ta xin phép ba nàng cho hai người cưới nhau và thế là léa có đính ước với cloder ngay sau đó nhận ra sự ngu ngốc của mình léa tìm đến maciac người bạn thời thơ ấu những mong được an ủi vỗ về cử chỉ âu yếm dịu dàng của maciac Giúp Lia nguôi quên trong chốc lát sự tình đáng tiếc vừa xảy ra với bản thân. Trong khoảnh khắc, Lia định hiến thân cho Macriac, thì tiếng gọi của ông Pierre khiến nàng thức giấc. Cú nhảy vội vàng từ đụn rơm xuống, làm cho Lia trẹo xương mắt cá, đau nhói đến mức khóc thét lên, khiến cả ông Pierre và Macriac đều hoảng hốt. Trong những ngày dưỡng thương, liệu có thêm biến cố nào đến với léa nữa không tâm trạng léa sẽ như thế nào khi giờ đây laurent và nàng sắp chính thức bước sang quan hệ chị dâu em rể mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn regine de forger qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú hà phương Lê A được đặt nằm trên tràng kỳ trong phòng khách lưng và hai chân kê trên gối bác sĩ blancher bước vào khám và băng bó xong bàn chân bị đau ông nói cho bố mẹ cô gái yên tâm bong gân ra trò đấy nhưng không nghiêm trọng lắm đâu nghỉ ngơi hoàn toàn tám ngày sau đó cô bé lại tha hồ chạy nhảy thôi tám ngày không nhúc nhích Cháu không thể như thế được đâu, ông bác sĩ ơi. Cháu chớ lo, chóng thôi mà. Chỉ chóng đối với bác thôi. Lea đáp vẻ nũng nịu. Để tiện việc phục vụ, Isabel Denmark quyết định để cô gái nằm ngủ ở tầng 1 trên tràng kỳ trong văn phòng của ông bố. Lea mỉm cười. Nàng rất thích căn phòng xung quanh tường chất đầy tủ sách. Cửa sổ lớn mở ra một khoảng vườn rất đẹp, có thể từ đó phóng tầm mắt ra các cánh đồng nho và các khu rừng. Cuối buổi chiều, hai anh em Lefebvre đến chào tạm biệt. Nàng tỏ thái độ hết sức dịu dàng, âu yếm và duyên dáng, khiến mỗi chàng trai khi ra về, đinh ninh mình là người được nàng yêu mến. Mày chạy theo lô Làm hại thanh danh mình với François Tavernier, tán tỉnh Cloder và Macchiac, chưa đủ hay sao, mà còn mê hoặc hai thằng bé Lefebvre ngờ nghệch ấy nữa. François bảo, sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, may chỉ là đứa, hai đứa lại cãi vã nhau nữa đấy ư. François, em gái con bị ốm, nó cần được nghỉ ngơi. Con hãy để cho nó yên. Bà mẹ nghiêm khắc bảo khi bước vào phòng. Bà ngồi xuống ghế cạnh Lea. Con còn đau nữa không? Chút ít thôi ạ. Chân con cứ bị giật giật đấy. Thế là bình thường thôi. Tối nay con nhớ nhắc má cho con uống thuốc giảm đau đấy. Má ơi! Bị đau và được má săn sóc thì thích thật đấy. Lea kéo tay mẹ lại và hôn. Má ơi, con yêu má lắm. Xúc động, Isabel vuốt ve bàn tay con gái. Hai mẹ con im lặng một lúc lâu, gắn bó với nhau trong tình thương. Điều ba con nói với má có đúng sự thật không? Lea rụt tay về, nét mặt đanh lại. Con trả lời má đi. Có đúng là con muốn lấy Cloder Aquila không? Đúng. Con yêu nó ư? Vâng. Má thấy mối tình đó khá đột ngột đấy. Đã hơn một năm nay con có gặp nó đâu. Phải chăng là đã xảy ra chuyện gì mà má không được biết? Lea muốn nói hết, thú nhận hết, muốn được an ủi, vỗ về. Nàng cố chống lại mối xúc cảm trong lòng. Cần tránh đau khổ và thất vọng cho mẹ. Cần làm mẹ yên tâm. Không xảy ra chuyện gì đâu. Nàng kiên quyết đáp. Con yêu anh ấy. Vẫn nằm dài trên chiếc tràng kỷ bề bộn báo chí trong phòng giấy của bố. Lea nghe qua cánh cửa phòng khách để mở phần cuối bài diễn văn của Edua. Dalladier, Thủ tướng Pháp năm 1939, Phát Trên Đài. Chúng ta tiến hành chiến tranh vì người ta bắt buộc chúng ta phải tiến hành. Mỗi một chúng ta ở vào vị trí của mình trên mảnh đất nước Pháp, trên mảnh đất của tự do, nơi sự tôn trọng phẩm giá con người tìm thấy một trong những nơi ẩn náu cuối cùng. Các bạn sẽ liên kết mọi nỗ lực của mình trong một ý thức sâu xa về đoàn kết và hữu ái vì vận mệnh của Tổ quốc. Nước Pháp muôn năm. Claude Aquila ngồi cạnh chàng Kỳ trên một chiếc ghế thấp, một cánh tay bị gãy đeo băng. Giá không có cái cánh tay đáng nguyền rủa này thì anh đã cho bọn Đức bẩn thỉu ấy biết một người lính Pháp có thể làm gì. Nhưng mà cũng lỗi tại anh nữa đấy. Anh cần gì phải bắt con ngựa cái già tội nghiệp của ông bác anh phi như điên? Em nói có lý. Chàng trai đáp giọng tội nghiệp. Biết em yêu anh và nhận lấy anh. Anh sung sướng tới mức cảm thấy cần phải phi nước đại. Cần phải thép to lên. Trong lúc phi như bay, niềm hạnh phúc được em yêu. Lô đô tội nghiệp. Hai chúng ta làm thành một cặp què quạt đẹp đôi thật. Chắc hẳn em không thích như vậy. Nhưng anh thì sung sướng về cái tai nạn ngu ngốc này. Vì nó cho phép anh lợi dụng em trong lúc những kẻ khác say mê em đều đã ra chặn hết. Em đã nói chuyện với bố mẹ về việc đính hôn của hai chúng ta chưa? Anh đã kể hết với kami và cô ấy bảo với anh là Cô ấy rất sung sướng có em làm chị đấy. Sao anh lại nói với cô ấy chứ? Em muốn chuyện đó chỉ có hai chúng ta biết cho tới khi ba em chấp thuận kia mà. Lê giận dữ nói. Nhưng em yêu. Cammy là em gái của anh. Bao giờ anh cũng nói với cô ấy trước. Nhưng trong việc này thì anh phải lặng im. Sao có lúc nôm em giữ dần thế? Em vốn rất dịu dàng kia mà. Tôi không dịu dàng. Tôi không muốn thiên hạ biết công việc của riêng tôi. Nhưng kami không phải là thiên hạ. Ồ, đủ rồi đấy. Anh làm tôi bực mình với kami của anh rồi đấy. Anh đi đi, để tôi một mình thôi. Lê à? Anh đi đi, tôi mệt lắm rồi. Đúng thế, anh quên khuấy đi mất. Anh là một con vật, em tha lỗi cho anh. Em nói đi, em có tha lỗi cho anh không đã? Có, có. Cảm ơn, em yêu quý. Hẹn ngày mai nhé. Cloder vừa nói vừa cầm lấy bàn tay mà nàng chỉa ra không mấy hào hứng. Đúng thế, hẹn ngày mai. Một lát sau đó Pia Denmark bước vào. Ôi, con gái bị thương của ba, thế nào rồi? Rất tốt, rất tốt, thưa ba. Nhưng con muốn chấm dứt đi thôi. Con thấy như có kiến bò khắp người ấy. Con hãy kiên nhẫn nào, mèo con của ba. Con hãy nhớ câu nói của Kipling. Vì quá vội vã, nên con rắn vàng muốn nuốt mặt trời đã thất bại. Bà thấy con không quên những lời khuyên của ba đâu. Con hãy làm đúng thế nhé trong đời sống. Và con sẽ thấy là đúng đắn đến chừng nào. Vâng, con tin chắc như vậy. Lea đáp trong tiếng thở dài. Pia Denmark mắt ngồi xuống sau bàn làm việc, đeo kính vào, lật lật mấy tờ báo, dở dở mấy tranh giấy. Mở ngăn kéo, rồi lại đóng vào. Trầm ngâm nhìn lên trần nhà, đứng dậy, rồi đi ra. Tận cửa sổ lớn. Ngày mỗi lúc một rút ngắn lại đấy. Ông nói như thể nói với chính mình trong lúc ánh mắt vẫn nhìn ra vườn. Lia chăm chú nhìn cái bóng cao lớn của ông bố. Nàng cảm thấy đôi vai lực lưỡng của ông hơi rụt lại. Mái tóc ông sạm đi nhiều. Một cách kỳ lạ, nàng thấy ông yếu ớt hẳn. Ông bật cười vì ý nghĩ ấy. Yếu ớt, bia đen mắt, người có thể nâng một mình cả một thùng rượu nho, có thể hạ những gốc thông nhanh và khéo, chẳng kém gì người thợ rừng giỏi nhất, mà lại yếu ớt ư. Ba ơi! Nàng thốt lên, trong lòng rào rạt yêu thương. Gì thế con? Con yêu ba! Con yêu ba! mà lại muốn chia tay với ba ư? ông quay đầu lại và bước về phía nàng. Hai cái đó không phải là một mà. Đen mắt thở dài, ngồi xuống chiếc ghế thấp, ghế kêu cọt kẹt dưới sức nặng của ông. Con tin chắc là con muốn lấy cái anh chàng gãy tay ấy chứ? Lea không đáp nhưng cúi đầu thấp vẻ nũng nịu phải chăng vì giận hờn mà con muốn lấy chồng ư lia đỏ mặt lắc đầu hôn nhân là việc hệ trọng nó quyết định cả một đời người con đã suy nghĩ kỹ chưa bằng mọi giá phải làm cho cha nàng tin là nàng say mê cloder thực sự và cái vụ lorang Là một việc đã qua, là một trò trẻ con đã bị quên lãng. Trước kia, con không hiểu rõ Cloder. Khi gặp anh trong vũ hội, con cảm thấy chính con yêu anh ấy. Còn đối với người anh em họ của anh, thì con chỉ có một tình bạn nồng nhiệt mà con đã nhầm lẫn với tình yêu. Pierre Denmark nhìn con gái với vẻ ngờ vực. Thế mà tối hôm nọ, ở chỗ giá chữ thập, ba thấy con có vẻ say mê khắc hẳn hôm nay đấy. Lòng Lê A thắt lại, và nàng sợ không đủ sức lực để tiếp tục diễn vỡ hài kịch nữa. Tối hôm ấy, ở chỗ giá chữ thập, con bực tức, giận dữ lô đã không đích thân báo cho con biết anh ấy lấy vợ. Trong lúc con đinh ninh anh say mê con... Còn con thì giả đò làm duyên làm dáng với anh ấy. Anh ấy cưới vợ. Việc đó chẳng can hệ gì đến con. Và lại anh ấy khó chịu tới mức con phải tự hỏi làm sao Camille có thể chịu đựng nổi. Ý kiến của ba đúng là như thế. Ba thấy đối với một cô gái như con thì một trong hai anh em Lefevre thích hợp hơn. Nhưng ba ơi! Họ chỉ là bạn bè thôi mà. Bạn bè ư, con gái tội nghiệp của ba, con chẳng hiểu cái gì về đàn ông hết. Hai đứa ấy say mê con đến điên cuồng lên, và không phải chỉ có chúng mà thôi. Bây giờ thì con phải ngủ đi, chúc con ngủ ngon giấc, con mèo của ba. Sẵn sàng nghe lời, nàng nằm xuống ngủ rất nhanh. Trong lúc nghĩ rằng được một ông bố mà mình rất mực yêu mến gọi mình là mèo con của ba, thì quà là thú vị. Chẳng bao lâu, Lêa bình phục và đi dạo chơi trên các cánh đồng, thường là cùng với Cloder. Mùa hái nho sắp tới và như mọi năm, mông tiác hoạt động tấp nập. Mùa thu năm ấy, hai nho sap toi va nhu moi nam montiac chàng trai đi vắng và phụ nữ thay thế họ. Trong mấy ngày, chiến tranh bị đẩy lùi xuống hàng thứ yếu. Nho không thể nằm ngoài ruộng. Cơn rông uy hiếp cánh đồng. Cloder cố hết sức mình làm cho xong mọi việc trước khi rông nổ ra. Không một ai nghỉ giải lao lúc bốn giờ như thường lệ. Phải hái nho cho xong trước cơn rông. Nhưng đến năm giờ, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi và ngay sau đó mưa trút xuống như thác buộc phải ngừng công việc. Xe bò chở những thùng đầy áp nho vội vã được đưa về các khu nhà phụ rộng lớn. Trong một kho lúa, người ta kê những dãy bàn dài trải khăn trắng tinh, bày ê hề nạp pate thịt gà format, những liễn súp bốc khói và những bầu rượu vang. Trước khi vào bàn, những người hái nho rửa tay trong một thùng phi lớn chứa đầy nước đặt cạnh cửa rồi đến ngồi trên các dãy ghế dài quanh bàn. Pierre Denmark chủ tọa bữa ăn, còn Isabelle, một chiếc tạp dề lớn màu trắng, phủ ngoài tấm áo dài mùa hạ, thì lo phục dịch với sự giúp đỡ của Francois, Lohre và bà già Ruiz. Lea, bàn tay có chỗ bị phồng rộp, do hăng hái hái nho, đến ngồi cạnh ông bố. Nàng rất thích những bữa tiệc như thế này, Trong kho lúa và mùa hái nho. Hàng năm, hội hái nho kéo dài mấy ngày liền. Tất cả nam nữ thanh niên trong vùng gặp nhau ca hát nhảy múa. Nhưng năm nay thì không còn lòng dạ nào nữa. Số đông những người dự tiệc là phụ nữ và mấy ông già. Chắc hẳn ai nấy đều nghĩ tới những người vắng mặt. Và không khí vui tươi những mùa nho trước. Nên bữa ăn bắt đầu trong im lặng. Nhạy cảm với nỗi buồn đè nặng lên đám đông, Pierre Denmark đứng dậy nâng cốc và nói, Chúng ta cùng nhau uống chúc sức khỏe binh sĩ chúng ta và vui vẻ làm công việc họ không thể làm. Chúc sức khỏe binh sĩ chúng ta. Mọi người đồng thanh đáp lại. Lea đặt tay lên đầu gối ông bố. Ông nâng cốc một lần nữa, hoàn toàn chỉ vì nàng và nói nhỏ, Con yêu quý, ba uống chúc con hạnh phúc. Ồ, oh, Lea, chị lấy anh trai tôi, tôi sung sướng biết chừng nào. Trong lúc chưa tìm được nhà, anh chị đến ở với chúng tôi ở phố Renner. Nhưng tôi không muốn đi Paris. Lea phản đối. Phải đi thôi, chị thân mến ạ. Nếu chiến tranh chấm dứt thì Cloder sẽ tiếp tục đi học. Thế còn tôi, trong lúc đó tôi làm gì? bật lên cười vui vẻ tôi sẽ dẫn chị đi xem paris tôi tin chắc chị sẽ yêu mến paris thành phố đẹp nhất thế giới chúng ta sẽ đi xem triển lãm bảo tàng nghe hòa tấu chúng ta đến nhà hát ca kịch nhà hát thành phố tất cả những cái đó rất tốt nhưng tôi vẫn thích montiac hơn chị nói đúng đấy cũng như ở roche blanche montiac thật Tuyệt, nhưng có gì có thể thay thế Paris đâu. Tôi không ngờ cô lại nông nổi đến thế. Camille mở tròn mắt kinh ngạc. Sao chị có thể nói như vậy? Đâu có nông nổi khi người ta yêu mến một thành phố, mà ở đó tất cả những gì là trí tuệ đều có vị trí của chúng. Laurent cũng như tôi, anh nghĩ là ở Paris, người ta làm việc được tốt hơn. Vì có đủ mọi thứ cần thiết. Thư viện. Tôi không thích thư viện. Chúng chẳng khác những khu nghĩa địa sách vở. Ô! Oh. Lê A hơi cường địa Nàng biết rõ điều đó. Nhưng Camille làm nàng điên tiết với Paris và lòng khao khát văn hóa của cô ta. Hết đường lý lẽ, Pierre Denmark cuối cùng nhượng bộ con gái. Ông cho phép tổ chức lễ cưới. Claude Aquila cảm ơn ông nhiệt liệt tới mức, ông nghĩ bụng rốt cuộc cô gái bé bỏng của ông sẽ có hạnh phúc với anh ta. Còn Isabelle thì chỉ ôm siết con vào lòng. François thầm thì không có cá đành lấy rau má mà ăn. Riêng chỉ có Laura và bà già Ruiz là tỏ ra mãn nguyện về cuộc hôn nhân này. Laura thích những vụ hôn lễ, còn bà Ruiz thì nghĩ rằng cái đó làm cho đầu óc lộn xộn của Léa đầm lại. Ít lâu sau khi báo tin chính thức hôn lễ, một tin khác đến làm đảo lộn cả hai gia đình, và Léa suýt nữa thì không giấu nổi lòng mình. Trung úy Laurent de Aquila bị thương trong lúc xông vào cứu một binh sĩ bị ngã vào một bãi mìn. Hai cha con Pierre Denmark đang ở Rosa Blanche thì nhận được tin này. Thấy ông đã Dakila tái xanh, Camille đoán có việc gì xảy ra đối với người chồng chưa cưới của mình. Nàng đứng dậy và run rẩy bước tới cạnh ông bác họ. Lô răng, phải không ạ? Đến lượt mình Pierre Denmark cũng đứng dậy. Cháu van bác, bác trả lời đi. Camille năn nỉ, việc gì xảy ra đối với Lô thế? Không có gì nghiêm trọng đâu con ạ, không có gì nghiêm trọng cả. Cuối cùng, ông de Aquila mới nói được, cánh tay bị thương thôi. Vào lúc đó, một người đầy tớ mang tới một bức điện. Ông de Aquila đưa cho bạn. Pierre, anh mở dùm tôi đi, tôi không đủ can đảm tự tay mở đâu. Pierre đen đọc, một nụ cười rạng rỡ trên mặt ông. Điện của lô răng. Cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Mai cậu ấy sẽ về. Mai à? Đúng, mai. Đây ông xem này. Camille rằng lấy tờ giấy. Ô, thưa bác, đúng thế thật. Mai, lô răng sẽ có mặt ở đây. Nàng vừa nói vừa òa lên nước nở. Suốt từ nãy, lea đứng tách riêng ra một chỗ, sung sướng muốn kêu lên. Muốn khóc lên, nhưng cô kìm nén. Lô còn sống. Anh sẽ trở về. Nàng sắp được gặp anh. Nàng lim dim mắt. Giọng nói của kami khiến nàng tỉnh giấc mơ hạnh phúc. Thưa bác, xin bác lợi dụng cơ hội này để xúc tiến lễ cưới. Cháu tin đó là ước vọng tha thiết nhất của Lô Tùy theo ý cháu kami ạ mọi việc cháu làm sẽ đều tốt đẹp lea vì sao chị không muốn tổ chức lễ cưới ở xanh mát như tôi nếu chúng ta cùng cưới một ngày thì hay lắm còn ngốc tổ chức đám cưới ở đâu lea cũng chẳng cần vì có phải lô răng cưới nàng đâu với bất kỳ giá nào nàng cũng không muốn người đàn ông mình yêu bảo anh bằng lòng lấy một người đàn bà khác làm vợ Nàng cắt ngang lời Cami Tôi muốn cưới ở Vesdele Rồi quay sang nói với bố Thôi ba, chúng ta đi về Má đang chờ ở nhà đấy Suốt trên đường về Lea thật khó giữ được nước mắt Nàng cảm thấy ánh mắt lo âu của ông bố Luôn luôn hướng về mình Thường ngày vốn rất mau miệng Giờ đây nàng trả lời nhát gần Những câu hỏi của ông bố khiến ông im lặng ngay. Về tới Montiac, nàng không đủ can đảm để nghe những lời nhận xét của François. Nàng chạy trốn vào căn phòng trẻ con ngày trước và ở lì trong đó cho tới giờ ăn tối, co quắp lại trên chiếc giường con, hai mắt ráo hoảnh và đau đớn. Thức dậy từ bình minh, Léa đứng ngồi không yên chỗ. Tối hôm trước Claude hứa hễ Laurent về thì gọi nàng ngay. Nàng đi đi lại lại mãi trong nhà. Không chịu nổi, Isabel bảo nàng đi Benlevy hỏi thăm tin tức bà già Sidonie. Không khí đồng ruộng sẽ làm con dễ chịu đấy. Giận dữ, nàng chạy tới Benlevy, vất vả trên con đường đất sói lở vì những trận mưa vừa rồi, mà vì xe bò qua lại. Thở hồn hền. Nàng ngồi nghỉ một lát trên chiếc ghế nhỏ đặt trước nhà. Con chó già của bà Sidoni mừng rỡ sủa vang và nhảy nhót quanh nàng. Nghe chó sủa, bà chủ nhà ra mở cửa. Cô bé đấy à? Sao cháu không vào nhà đi? Mồ hôi cháu đầm đìa kia kìa. Vào nhanh lên, không cháu bị cảm đấy. Không nên cưỡng lại bà Sidoni. Lia vâng lời. Ôm hôn bà già tốt bụng và bước vào nhà. Ở lâu đài có gì nghiêm trọng hay sao mà cháu chạy như vậy tới tận đây? Không, không. Má cháu bảo cháu tới xem bà có cần gì hay không thôi. Má cháu tốt bụng quá. Cháu về bảo má là bà vẫn rất khỏe mạnh như tuổi tác cho phép. À, cô bé dễ thương. Già nùa là cái tồi tệ nhất có thể xảy đến đối với người ta. Thôi nào, bà Sidoni, thà sống già còn hơn là chết. Bà vẫn tự hỏi bản thân mình đấy. Đúng là người ta nói như cháu khi còn trẻ chung, khi rằng máu chảy trong huyết quản còn đỏ chói, khi người ta có thể leo thang mà không sợ ngã, khi người ta có thể có ích. Giờ đây, cháu nhìn bà xem này. Bà còn làm được gì nữa đâu. Chỉ là một gánh nặng cho ba cháu, một nỗi lo âu cho má cháu thôi. Bà Sidonie, bà đừng nên nói thế. Ở Mông Tiếc, mọi người đều yêu mến bà. Bà biết rõ như vậy mà. Dĩ nhiên là bà biết. Nhưng không phải vì vậy mà bà không thấy mình là một gánh nặng, nhất là giờ đây với cuộc chiến tranh khốn nạn này. Ngay đến đan len, bà cũng không đan được nữa Hai bàn tay cứng quẻo tội nghiệp của bà Đánh rơi cả len lận kim đan Bà rất muốn đan cho tất cả binh sĩ Trong cuộc chiến tranh trước Họ chịu rét mướt biết chừng nào Thật là tội nghiệp Một giọt lệ lăn trên đôi má nhăn nheo Lòng xe lại Lea nhìn thấy nó chảy xuống và biến vào trong những nếp nhăn trên môi bà lão nàng âu yếm đến quỳ dưới chân bà lão như nàng từng làm trong tuổi ấu thơ khi lòng sầu muộn và vùi đầu vào chiếc tạp dề sực nức mùi lúa mì và mùi xà phòng giặt cũng như ngày trước bàn tay ngày nay đã bị nứt nẻ vì công việc đồng áng nặng nhọc và những việc hầu hạ khác lại vuốt ve mái tóc vàng rực của cô gái Cô gái xinh đẹp của bà, cháu chớ phiền muộn nhé. Bà là một mụ già điên dại, phàn nàn, rên rỉ suốt ngày. Cháu đừng chú ý làm gì. Dông bão đánh thức những nỗi đau của bà dậy và khiến bà nhìn mọi thứ đều một màu đen. Thôi nào, hãy nhìn bà đây này. Cái con bé này làm sao lại giàu dĩ như thế? Có ai bảo là một cô nàng sắp sửa lấy chồng không nào? Thằng chồng chưa cưới của cháu sẽ sừng sốt đấy. Nếu nó thấy cháu, mũi và mắt đỏ lựng như loài thỏ trắng ấy. Cháu còn nhớ loài thỏ trắng chứ? Cả một chuyện rắc rối khi phải giết thịt chúng. Cháu không muốn giết. Cháu đứng ngáng trước chuồng thỏ, hai tay chắp lại trước ngực và la toáng lên. Không, không giết chúng. Chúng là những nàng công chúa mà loài ác quỷ đã biến thành thỏ. Ba cháu và bà phải dùng nhiều mưu mẹo mới bắt được chúng. Phải chờ đến đêm và có bao nhiêu con thỏ thì phải bỏ vào chuồng bấy nhiêu cái giải lụa để hôm sau cháu tin là thỏ hiện lại nguyên hình những nàng công chua đã bỏ quên giải lụa lúc trốn đi. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Jezine de Forger. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào buổi này ngày mai.